Nhưng nể cô bán hàng nên rộng lượng gật đầu. Vâng, cả mấy thứ cô vừa kể đó cô cứ dọn ra hết đi, không ăn được thì thì tôi mang về. Anh ơi, ăn ngon. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.